chương 681. Khi Vân Đốc và Vân Sắt ngã xuống, trận tiêu diệt mấy đặc nhĩ gia tộc Khổng Lồ được nhiều người giòm ngó lại có kết quả không thể ngờ tới chậm rãi kết thúc. Trận chiến này vừa Nam Tông tiến đánh với khí thế hùng hãn nhưng lại nhận sự đả kích đến điên cuồng, không chỉ chín vị cường giả mất đi, ngay cả đám đệ tử bình thường cũng tiêu diệt hơn một nửa. Còn những tên sống sót thì bị xam vào trong đại lao của Đế Đô. Có thể nói, lần này tấn công của Vân Nam Tông không chỉ là bại mà là còn bại một cách thế thảm. Khi quân đội của Đế Đô bắt đầu thu dọn chiến trường, bị tàn sát phá hại, thì những người quay chung quanh mỹ đặc nhĩ gia tộc xem trận chiến lúc này vẫn còn chìm trong khiếp sợ, chưa hề tản đi. Có thể tưởng tượng chuyện xảy ra trong Đế Đô lần này, chỉ trong vài ngày thời gian sẽ chuyển khắp mọi ngõ ngách của Đế Đô. Nói không chừng một ít đế quốc gần bên cạnh cũng thu được tin dung động này. Sau khi trận chiến kết thúc, những người của mấy đặc nghĩ gia tộc vốn vẻ mặt tuyệt vọng đã thả được hòn đá để lặng từ trong lòng xuống. Dưới sự chỉ đạo của đám người, vận nhã phi bắt đầu tu dọn đống hỗn đội trong trang viên. Tiêu viêm mang người lầm diễm. Giữa mắt kinh sợ của mọi người đang từ trang viên từ từ, Hướng tiêu đỉnh ngồi xe lăn, cười, nói, Nhị ca, còn không ra gặp đại ca sao? Hắc hắc, nghe vậy tiêu lệ cũng cười, từ từ thu lại đấu khí hai cánh sau lưng hướng tiêu đỉnh. Đại ca, không có việc gì chứ? Nhìn tiêu lệ so với hai năm trước càng thêm gầy và âm lãnh hơn trước mặt. Tiêu đỉnh, mỉm cười nhẹ giọng nói, Lần này thật vất vả cho ngươi, Tiểu tử, ngươi nhớ rõ lời của ta, không để cho tam đệ xảy ra chuyện gì, Nếu không ngươi cũng đừng mong trở về gặp ta. Đối với lời nói ẩn chứa chút giáo huấn và khiển trách của đại ca, tiêu lệ không chút nào bất mãn hay phản đối. Máy mắt tiêu lệ lại lưu trên thân người, tiêu địch ngồi xe lăn. Sắc mặt trầm xuống hạ giọng hỏi, Đại ca, chân của ngươi, không việc gì, tiêu địch tùy ý vất tay trả lời. Rồi kinh ngạc nhìn tiêu lệ nói, Tiểu tử, ngươi như thế nào mà trong hai năm đã là tới đấu vương? Tiêu lệ nghe vậy thì ngẩn người ra, vội vàng nói, hắc hắc, cái này là công lao của tam đệ, nếu không bằng hoạt thiên phú của ta, hiện tại cùng lắm là đấu linh mà thôi. Vừa nói tiêu lệ đưa tay ra sau lưng, hướng tiêu viêm làm xấu, nhìn nhị ca ra dấu Tiêu viêm thẩm nghĩ, nhị ca không muốn nói chuyện bản thân đối với sinh mệnh, đổ lấy lực lượng, là sợ đại ca lo lắng, nhưng mà việc này chỉ có thể giấu nhất thời, chứ không thể xấu mãi. Dựa theo hiệu lực của vệ sinh đan Thì Nhị ca chỉ còn lửa 5 thời gian Xem ra phải nhanh chóng nghĩ biện pháp Đem cái phiền phức vệ sinh đan của Nhị ca giải trừ đi A Chậm ngầm một hồi Tiêu viêm ngẩn đầu hướng tiêu định Gật đầu cười Sau đó bước đến ngồi sổng xuống ngón tay kiểm tra đuổi của tiêu định Câu mày nói là trúng độc Ừm lúc trước khi chạy trốn khỏi, khỏi sự đuổi giết của Vân Nam Tông Ta bị một mũi tên tầm độc bắn lén. Lâu này ta vẫn không có để ý đến. Thành ra bây giờ hai chân mất đi cảm giác. Bất quá bây giờ đã thành thói quen. Ít nhất chúng không làm một gì ảnh hưởng đến suy nghĩ và tu luyện. Tiêu đỉnh cười cười. Nói như là hai chân tê liệt cũng không phải vấn dề đề gì. Ảnh hưởng lắm cho tới hắn. Chỉ là chúng độc. Vẫn còn một ít biện pháp phu trừ. Trong thời nhưng mà thời gian đã lâu. Chỉ có thể từ từ mà giải thôi chú Viêm cười nói trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm. Ha ha, có ôn lại chuyện cũ cũng không thể đứng tại cửa lớn này chứ. Mặc dù hiện tại mấy đặc kỹ gia tộc là một mảng hỗn loạn, nhưng một cái địa phương đủ sạch sẽ thì vẫn có thể cung cấp. Hải ba Đông đứng một bên, tới ba người tán gẫu vui vẻ liền mở miệng cười nói, mọi người nghe vậy đều đặc cùng nhau cười sảng khoái, xoay người đi theo Hải Ba Đông bước vào trong đại sảnh. Mọi người trong đại sảnh sau đó phân vị trí mà ngồi xuống. Lầm diễm, Lâm tu nhai và liễu kình Tùy ngồi bên cạnh tiêu viêm Mà ba em, anh em họ diêu Và đám người cường giả của tiêu môn Lại trần chờ một chút Đều như tượng gỗ đứng sau lưng tiêu viêm Mặc dù bọn hắn đều thuộc loại kiệt ngạo Bất tuần khó, thuần phục Nhưng đối với tiêu viêm Bọn họ có chút kính sợ Trong lòng đều coi hắn là thủ lĩnh chân chính Đối với hành động đám người này Hải Ba Đông đều nhận thấy Trong lòng cũng mơ hồ đoán ra một số việc Trong đại sảnh, cũng không ít thành viên trung tâm Mễ Đặc Nhĩ Gia Tộc. Bất quá hiện tại, những người nguyên rằng, cho rằng tiêu gia mang đến viền toái không nhỏ đến Mễ Đặc Nhĩ Gia Tộc, khuôn mặt cũng khách khí tươi cười cùng tiêu địch nói chuyện. Trải qua trận chiến vừa rồi, bọn họ hiểu được, tiêu gia trước kia chỉ có thể nhờ Mễ Đặc Nhĩ Gia Tộc che chở mới có thể kéo dài hơi tàn, bây giờ đã nhảy vọt lên thành một trong những thế lực cường hãn nhất ra mã đế quốc. Thậm chí họ còn cảm thấy mấy đặc nghĩ gia tộc không thể sánh kịp. Đối với những người khuôn mặt biến hóa cực nhanh này, tiêu địch trên mặt. Lại trước sau tươi cười bình thản. Đối với chuyện này hắn cũng không có gì kinh ngạc. Hắn, hắn sớm đã biết, chỉ cần hắn có thể kiên trì đợi được đến ngày tiêu viêm trở lại, tiêu gia chắc chắn sẽ một lần nữa chấn hưng. Mọi người đi ngồi xuống, hãy bắt ông cho các thị nữ lùi ra, rồi mới hướng tiêu viêm hỏi ngươi lần này trở về chắc cũng là vì Vân Nam Tông không chết không ngừng đúng không? Hải lão cho rằng Tiêu gia cùng Vân Nam Tông hiện tại còn có thể tồn tại tại giang đế quốc sao? Tiêu Viêm nhẹ nhặt cười. Một khi đã là như vậy thì ta cũng liền đem thế lực hiện giờ của Vân Nam Tông nói cho người biết. Hải Ba Đồng sắc mặt trầm dãi nói: "Trong 35 thời gian Vân Nam Tông phát triển vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, ngươi có biết Vân Nam Tông hút trước trong toàn bộ Tông 4, ngoại trừ Vân Sơn Chỉ có Vân Vận làm đấu hoàng cường giả Nhưng mà hiện giờ Vân Đốc Vân Sát hai người đã chết trong tay người Thì bên trong Vân Nam Tông Vẫn còn không dưới 3 đấu hoàng cường giả Về đấu vương thì cũng không ít Bọn chúng hẳn sử dụng biện pháp Mạnh mẽ gia tăng thực lực Nếu không không có khả năng phát triển đến vậy Tiêu viêm tay cầm chén trà nhẹ giọng nói Hơn nữa Vân Đốc Vân Sát Mặc dù hơi thở đấu hoàng cường giả Mà đấu khí lại phù phiế Rõ ràng là phục dụng một loại đan dược nào đó, hoặc là bí pháp cũng lên. Do đó, Vân Nam Tông hiện giờ thực lực tuy rằng so với 35 trước mạnh mẽ hơn, nhưng mà cũng không phải là có không có khả năng chiến thắng. Nghe vậy, Hải Bà đồng cũng sững sờ, không ngờ tiêu việm có thể trong thời gian ngắn như vậy tham dò được một ít tiềm yếu của Vân Nam Tông. Mấy năm này, nhà áp đã kiến tạo một mạng lưới tình báo khổng lồ, Dưới sự trợ giúp của làng, ta phát hiện bên trong Vân Nam Tông tựa hồ có một ít dấu vết của thế lực thần bí. Có lẽ bọn người này với lực lượng cường giả của Vân Nam Tông hiện nay có liên quan, Hải Ba Đông cao mày chậm rãi nói. Tiêu viêm chân Mày khẽ nhũ, thần bí thế lực kia khẳng định là hồn điện, bằng không lấy năng lực của Vân Sơn cũng không có khả năng, làm cho Vân Nam Tông trưởng lão, thực lực đại trướng. Hiện tại thế lực của Vân Nam Tông gần như trải rộng toàn bộ ra mã đế quốc. Nếu ngươi muốn đối phó Vân Nam Tông bằng lực lượng bản thân sợ là có thêm không ít khó khăn Do đó ta đề nghị ngươi có thể đem hai đại gia tộc còn lại cùng luyện dược sư công hội và hoảng thất Kéo về bên ngươi là tốt nhất Hành động mấy năm nay của Vân Nam Tông đã khiến cho bọn họ rất bất mãn Nhưng ngại thực lực của Vân Sơn nên phần lớn đều giận mà không dám nói gì Mà hiện giờ người đã trở về, đối với bọn họ cũng là một chuyện tốt Dù sao theo lời ngươi nói Nếu cùng Vân Sơn đối mặt giao chiến, thì cũng có một ít tỷ lệ thắng. Hải Ba Đông trầm ngâm một lát nói. Bọn họ cũng dám đối với Vân Nam Tông có tâm tư khác. Tiêu biển khóe miệng nhách lên cười chào phúng. Người tiểu tử này, vậy mà đối với những chuyện nằm đó còn để trong lòng. Bất quá điều này cũng không trách bọn họ được. Vân Nam Tông thực sự quá mức cường đại. Bọn họ chỉ có thể lo cho tộc nhân của mình. Hải Ba Đông lắc lắc đầu bắt ác dĩ nói, mặc dù hiện giờ người dẫn theo không ít cường giả trở về Gia Mã Đế Quốc, bất quá theo tin tức của ta nhận được, thì so với Vân Nam Tông vẫn còn kém không ít, huống chi Vân Nam Tông còn có một khủng bố thực lực là Vân Sơn, lão bất tử đó so với ba năm trước thực lực đã mạnh hơn rất nhiều. Theo như các người nói thì, Hải Ba Đông trịnh trọng nói, hiện giờ trong đại sảnh, lấy nhãn lực của hắn thì đám người lâm Diễm cũng chừng có 10 vị đấu vương cường giả, Đối với Vân Nam Tông mà nói không tính là một đội hình khổng lồ gì Nhìn thần sắc trịnh trọng của hải lão Tiêu viêm cười nói Ta tất nhiên là biết bằng vào trường ấy thực lực không thể đem Vân Nam Tông xóa sổ Dứt lời Tiêu viêm vỗ bàn tay Tức thì trong đại sạch một cỗ đấu khí hỗn loạn rất nhỏ xuất hiện Sau tiếng vỗ tay của Tiêu viêm không lâu Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên Tam đạo quang ảnh đột ngột xuất hiện hướng đại sảnh lướt tới, cuối cùng lọt vào đại sảnh hiện ra ba thân ảnh, Ẩm Cốt lão Tô Mị Thiết Ô là ba vị đấu hoàng cường giả của Hắc vực. Hắc, "Hắc Tiêu môn chủ, chúng ta bảo thành cũng không khiến cho người nào chú ý." Ẩm Cốt lão đảo ánh mắt qua một vòng, Tiêu Viêm cười nói, "Phiền ba vị." Tiêu Viêm gật đầu cười rồi hướng Hải Ba Đầu nói, "Hải lão, hiện giờ đấu hoàng cùng đấu vương cường giả trong tay ta, so với Vân Nam tông cũng không kém gì mấy, có gì phải sợ." Hải kinh ngạc nhìn bát thân ảnh mới xuất hiện trong đại sảnh, trong lòng dâng một chút khiếp sợ. Ba vị này thực lực ít nhất cũng sánh dị hắn, còn vị lão già che mặt kia cao hơn hắn một chút. Người tiểu tử này không nghĩ vẫn còn ám chiêu này kết dấu tới giờ. Mặt sau Hải Ba Đông mới từ trong khiếp sợ hồi phục tinh thần, vãng thượng nói. "Tiêu Viêm cười cười, tay lưng chén trà nhẹ giọng nói về phần não giả vân sơn kia nền giao cho đàng nói còn chưa hết câu trong đại sảnh không gian đột nhiên chấn động trở hai đạo thân ảnh một cao một thấp quỷ dị hiện ra thân hình cao gầy trong bộ đồ màu hồng cuốn mặt xinh đẹp tràn ngập ấp dẫn nhưng lại mang theo vẻ băng hàn làm người ta không thể nhìn thẳng mà bên cạnh làng là một tiểu cô lương quần áo trắng hai mắt to tèn lái như hai viên bảo thạch tò mò chuyển động đánh giá mọi thứ xung quanh Đột nhiên hai người xuất hiện Làm tiêu viêm gần ra chợt ánh mắt tiêu viêm nhìn thấy trên tay tiểu cô lương Cầm một cái bình ngọc tình xảo Trong đó tỏa ra nhạt nhạt mùi thuốc Thấy cái này Tiêu viêm khóe miệng nhất thời giật giật Sắc mặt xanh mét Hai người rõ ràng là trốn sau lưng hắn đi trộm dược liệu Tiêu viêm sắc mặt dần xanh mét Bên cạnh ở vị trí thủ tọa Hải bát đông khuôn mọc Cũng nhanh chóng hiện lên một Sự sợ hãi tột độ Bộ ràng giống như gặp quỷ Mỹ Mỹ đồ tòa lữ vương thân thể run dậy Lát sau một giọng khan khan Xe lẫn sợ hãi Phát ra từ cổ họng Hải Ba Đông Trường 682 Thường Thảo Hải Ba Đông khó có thể tưởng tượng Cái loại dùng nhàn quen thuộc ấy Lại xuất hiện trước mặt mình một lần thứ hai Gây cho hắn một loại cảm giác kinh hãi Không nói lên lời Thậm chí dù hắn đối mặt với Vân Sơn Cũng sẽ không sợ hãi như vậy Ngay cả lói đều mang theo một chút run dẩy Hắn cũng không nghĩ tới Và làm sao lưỡi nhân làm cho hắn cực kỳ kiêng sợ Dĩ nhiên vẫn còn đang bên cạnh Tiêu Viêm Vẫn chưa phát hiện ra Về mặt kinh hại của Hải Ba Đông Tiêu Viêm hơi chút tức giận đứng dậy Nhành tới bên cạnh Mỹ Đô Toa Một tay đem Tử Nghiên kéo lại Tay kia chợt cấp tốc tịch thù hộp ngọc cúi đầu hướng phía khuôn mặt nhỏ nhắn Của Tử Nghiên giọng nói, Về sau, ít theo làng tà rước lấy phiền toái bằng không ta lập tức đưa người trở về nội viện. Nghe được tiêu viêm uy hiếp, tự nhiên đến nhanh chóng ngậm miệng. Sau đó vội vàng bắt lấy cánh tay áo hắn, ý bảo lập trường của mình nhất định đứng bên hắn. Mỹ đồ tà bên cạnh thấy nhanh như vậy, tự nhiên đã buông tay xin hàng. Cũng không biết phải làm sao, trở thấy trong ánh mắt soi mói của tiêu viêm tràn ngập tức giận, hơi lùi lại một chút. Một át sao liền giải thích, cái này vừa rồi bên kia... Ba người đang có chuyện, ta liền cùng tự nhiên đi khắp nơi, sau đó ngẫu nhiên chiếm được một chút tiện nghi. Nghe như vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, trần minh bạch, thế này chính từ Mễ Đạc Nhĩ gia tộc trộm ra, thấy bộ lợn chết không sợ lướt xôi của Mỹ Đồ Tòa, dù cho là Tiêu Viêm một bụng hỏa khí cũng chỉ có thể bất lắc đầu, quay đầu hướng Hải Ba Đông cười khổ nói: "Xin lỗi Hải lão, hai người này dĩ nhiên dám chủ ý đánh cắp đồ của Mễ Đạc Nhĩ gia tộc mang đến đây." Nói xong, hắn đem hộp ngọc từ trong nạp giới lấy ra, sau đó liền đưa trả lại. Mỹ đồ Tòa Lữ Vương bên cạnh thấy thế, môi nhỏ giật giật, tựa hổ có chút không muốn, bất quá nhìn thấy tiêu viêm đối với làng hờ hững, đền rơi vào đường cùng đành phải ngởn đầu im lặng. Đôi mắt yêu dị, nhìn chầm chầm vào Hải Ba Đông đang trợn mắt há mồm nhìn mình. Trong mắt xét qua một chút quang mang nguy hiểm. Nhìn qua ánh mắt của Mỹ đồ Tòa, Hải Ba Đông cấp tốc phục hồi tinh thần, Cảm giác trong mắt ấy có chút lạnh lẽo nguy hiểm, cả người run một cái, vội vàng đứng dậy hướng Tiêu Viêm nói: "Ông cần không cần, nếu láng ta thích như vậy liền cho láng ta đi, dù sáng mấy thứ này mấy đặc nghĩ gia tộc chúng ta cũng muốn bán đấu giá, coi như đưa cho người một cái nhân tình." Thấy Hải Ba Đông kiệt lực từ chối, Tiêu Viêm cũng chỉ số hộ cười, bất đắc dĩ thu hồi hộp ngọc, người hung hăng nhìn Mỹ Đô Toa và tự nhiên một cái, sau đó kéo tự nhiên trở lại bên mình. Hộ, gửi đâu? Xin mời an toàn. Thấy một mình Mỹ Đồ Toa đứng trong đại sảnh, Hải Ba Đông lại phân phó nói: "Không ngờ Tiêu Viêm dám đem lư nhân kinh khủng này đến đây, cho dù hắn có mười lá gan cũng không dám." Đối với sự ẩn cần của Hải Ba Đông, sắc mặt băng hàn của Mỹ Đồ Toa cũng hơi hòa hoãn một chút, lúc này mới nghĩ đến lão độc bị chính mình phòng ngẩn nhiều năm, cũng quyết định thuận mắt đem Mỹ Đồ Toa. Âm cốt Tạm lão, ăn trí thượng vị xong, Hải Ba Đồng lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm cười khổ nói, Nguyên lại người còn có thêm con bài chiếc lật như vậy, có làng tường trợ, Vân Sơn cũng không còn đáng ngại nữa. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng lắc đầu nói, người này khó khăn lắm mới mời được, cho nên đừng hi vọng về làng quá lớn. Đến lúc đó nếu thực sự cùng Vân Nam Tông khai chiến, Vân Sơn ta sẽ ra tay đối phó, còn nàng phải xem lúc đó tâm tình nàng vui hay buồn. Mỹ Đồ Tòa ưu nhã ngồi trên ghế, bàn tay miên mại cầm chén trà, chậm rãi ngửi hương thơm. Đối với lời Tiêu Viêm nói, nàng tựa hồ chưa từng có nghe qua, dáng rất dường như không có việc gì, khiến Hải Bá Đông một trận cười khổ. Hai người này đến tuột cùng có gì quan hệ? Lúc trước Tiêu Viêm tỏ thái độ như vậy với nàng, hai người hẳn có chỉ ít quan hệ không tồi. Nói cách khác, lấy tính tình mỹ Đồ Tòa lửa vương, ai dám nói như thế với làng sớm đã bị xé thành nhiều mạch Trình độ hung tàn của mỹ Đồ Tòa này, nhận thức rất đầy đủ. Mà lời nói của Tiêu Viêm lại có thêm một chút ý cười nhạt Nhưng thật ra khiến Hải Ba Đông có chút ngỡ ngàng Để người đối phó với Vân Sơn Sợ là nguy hiểm rất cao Lát sau suy tư không có kết quả Hải Ba Đông cũng chỉ buông tay Buông thà suy đoán quan hệ Của hai người Chầm ngâm nói Tuy rằng Tiêu Viêm hiện giờ thực lực đại tăng Nhưng để đánh bại Vân Sơn Thì xác suất thành công không lớn bao nhiêu Như vậy đi Mấy ngày này chúng ta tận lực cùng với lưỡng đại gia tộc, luyện dực sư và hoàng thất liên lạc một chút. Nếu như có thể cùng bọn họ liên thủ, đến lúc đó phần thắng sợ rằng tăng cao hơn nhiều. Dù sao, hội trưởng luyện dực sư công hội Pháp Mã cùng lão yêu quái hoàng thất đều là đấu hoàng cường giả. Hai người đó đều ở đấu hoàng đỉnh phong nhiều năm. Hiện giờ ta cũng phục chế tự linh đan. Cho ta mấy ngày thời gian Nói vậy cũng có thể khôi phục Cho người tới đấu hoàng đỉnh phong Đến lúc đó mấy người chúng ta liên thủ đánh bại Vân Sơn Còn có thêm vài phần thành công Hải Bà Động kiến nghị nói Tùy ngươi vậy Đối với kiến nghị này tiêu viêm từ chối cho ý kiến Hoàng thất lão yêu quái kia Cùng với các pháp mã đích thực Có vài phần thực lực Nhưng lạc lan gia tộc và mộc sa Có khả năng cung cấp chiến lực Cũng hầu như không đáng kể Đấu vương cường giả trong tình huống đối chiến này không tạo lên tác dụng quá lớn. Thấy tiêu viêm không có ý kiến, Hải Bà Đông bắt đắc sĩ lắc đầu đột nhiên hỏi Ngươi lần này cùng Vân Nam Tông định kết thúc thế nào? Không chết không ngừng, ta muốn Vân Nam Tông hoàn toàn biến mất khỏi giả mạ đế quốc. Tiêu viêm chừng mắt thật nhiên nói. Vân Nam Tông hiện giờ thế lực trải rộng, hơn phân nửa đế quốc nếu ngươi muốn nhổ cỏ tận góc bọn họ. Như vậy liền phải thanh trừ toàn bộ mà bằng vòng ngươi mà nói có thể đem về năm tông cường giả giết sạch sẽ, bất quá dư nghiệt khó có thể thành trì, điểm này đối với thế lực hoàng thất lại có thể làm được. Hải Ba Đông kiệt lực kết phục tiêu viêm buông tha thành kiến trong dĩ vãn với các thế lực khác. Nghe vậy, tiêu viêm lông mày cũng hơi nhíu lại, điểm này Hải Ba Đông nói không sai. Tam đệ, Hải lão nói đúng, muốn chân chính thành trì Vân Nam tông bằng vào nhân thủ của ngươi thực còn không đủ, việc này để cho hoàng thất bọn họ xử lý rất thỏa đáng. Tiêu Định Phan chậm ngâm rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói một câu, Têu Diệt dịch mở miệng, tuy Viêm ngẫm nghĩ một chút cũng không hề kháng cự vắt tay nói, một khi đã là như vậy, liền Hải lão liên lạc một chút, trước lúc cùng với Vân Nam Tông khai chiến, những nhân tố không xác định cũng liền sớm giải quyết, chuyện đầm đào sau lưng, mấy năm nay ta cũng thấy không ít. Người tiểu tử này nghe được ý nghĩ của Têu Viêm, có chút tinh thần âm mưu quỷ kế. Hải Bà Đông cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu Bất quá cũng may người này rốt cuộc đáp ứng Cùng với các thế lực khác trao đổi một chút Các thế lực này ngày thường đều kiêng kị Vân Nam Tông Song phương hẳn là có thể hợp tác với nhau Bất quá còn một việc Chuyện gì Tiêu viêm ngẩn ra hỏi Nếu người muốn thanh trừ Vân Nam Tông Có lẽ trước hết phải giải quyết một người Hải Bà Đông sắc mặt ưng trọng nói Ai? Tiêu viêm khẽ nhũ mải Đàn Vương Cổ Hà Nghe được cái tên này Tiêu viêm cũng cảm thấy sững sờ càn vương quốc Hà, hắn cũng như tới 3 năm trước, đó là một lệnh ức sư đệ nhất dành trấn toàn bộ giang đế quốc, Chắc người cũng rõ ràng một gã luyện dược sư lục phẩm ở đế quốc này có lực hiệu triệu to lớn thế nào. Lưu Muốn toàn lực giúp Vân Nam Tông, thì chỉ sợ thập đại cường giả trong đế quốc chí ít hắn có thể tìm đến năm người, cho nên muốn ra tay cùng Vân Nam Tông, người trước hết phải giải quyết vấn đề này. Hải Ba Đông trịnh trọng nói, Tiêu Diêm gật đầu. Hắn thực ra thiếu chút nữa đem cái nhân vật trọng yếu này quên mất. Cổ Hà cũng là một gã lục phập luyện dược sư. Đối với cái cấp bậc luyện dược sư này, Khả Lăng Thế Lão chính tiêu viêm là người hiểu rõ nhất. Lúc trước Hàn Phong tại Hắc Sắc Phực, hiệu triệu cường giả, ngay cả nội viện cũng cảm thấy đau đầu. Tuy nói Cổ Hà về thuật luyện dược có thể thua Hàn Phong, nhưng mà kệ thế nào hắn cũng là một gã lục phập luyện dược sư hạng thật giá thật. Bất quá, giải quyết hắn thế nào cũng là một đại phiền toái. Cổ Hà cũng không phải là hạng vô rộng. Tuy rằng mấy năm nay hắn tự hồ cùng Vân Nam Tông quan hệ không tốt như xưa, nhưng hắn thủy trùng vẫn là cung phụng trưởng lão của Vân Nam Tông. Hải Bà Đông có chút đầu đầu nói. Tiêu viêm hơi hiếp mắt, ngón tay điệp nhẹ một lát sau đột nhiên nói. Hải là áo có hay không? Liên hệ được với cổ Hà. Nghe vậy, Hải Bà Đông sực sốt chậm ngầm lúc sâu chậm rãi nói. Cổ Hà tạo luyện dực sư công hội Cũng mang một cái chức khánh khách trưởng áo Có thể hội trưởng pháp mã tìm được hắn Đã như vậy liền tình Pháp mã hội trưởng đứng ra liên lạc Với cổ Hà tốt nhất có thể khiến Ta cùng với hắn gặp mặt một phen Ta nghĩ sẽ tìm biện pháp Khiến hắn bảo trì trung lập Tiêu viêm gật đầu nói Được rồi ta sẽ đi tìm pháp mã hỗ trợ Nhìn thấy tiêu viêm đem chuyện này ôm vào người Hải ba đồng cũng thở dài một hơi Chỉ cần em cổ hà giải quyết xong Như vậy sẽ khiến cho Vân Âm Tông ít đi một trợ lực Chuyện tình liên lạc Liên giao cho hải lão Mặt khác cũng sắp xếp cho bọn họ hào hào nghỉ ngơi một chút Trong khoảng thời gian này Bọn ta lặng lội đường xa từ hắc giác vực đến Cũng chưa từng an ổn tính dưỡng qua một lần Tiêu viêm đứng dậy chỉ vào lâm diễm của mọi người Phía sau Hải bà đông cười nói Hà hà đây là chuyện nên làm Quyền lại là cách quý Mấy đặc nghĩ gia tộc ta tự nhiên phải chiêu đãi thật tốt lão cười gật đầu, Tiêu Viêm cười, cười ánh mắt nhìn Tiêu Đình đột nhiên nói: "Ta nghĩ ta hiện tại có thể đi xem tộc nhân của Tiêu gia." "Chuyện này lên nam." Trước khi chết, trưởng lão đã dặn dò người lên làm tộc trưởng Tiêu gia và tộc nhân trở ngươi trở về cũng đã chờ đợi hơn 2 năm. Tiêu Đình gật đầu chậm rãi nói. Tiêu Viêm trầm mặc chợt yên lặng gật đầu, dù như thế nào trong xương tủy của hắn cũng chạy huyết mạch của Tiêu gia. Cho nên cái nhiệm vụ trấn hưng gia tộc Cũng là trách nhiệm mà hắn không thể trốn tránh Có lẽ Đó cũng là kỳ vọng nhất của cha Trường 683 Giản xếp tiêu gia Tiêu viêm cùng tiêu lệ hai người Thúc đẩy xe của tiêu định Từ trong trang viên của mấy đặc Nhĩ gia tộc Lặng lẽ Đi về phía sau Tiêu chuyển bước đến đường phố Đế Đô. Theo đường phố đã nói, chậm rãi đi trước hướng về từng địa phương, lúc trước đã trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa, lúc này toàn bộ thành thị đều thảo luận đích thực với khí thế ngất trời, một ít người sắc mặt đỏ lên vì kích động, hoa múa tay vui sướng, hướng về phía những người qua đường mà kể cảnh tượng huyền diệu, chính mình lúc trước quan sát cần gũi, nhưng mà những kẻ này Bị người kể chuyện chiến đấu đặc sắc đẹp mắt hấp dẫn, không có phát hiện nhân vật bên trong sự cố kia đang lặng thiên, đi qua bên người bọn họ. Thúc tiêu địch trên đường chuyển qua mấy cái đường phố khác nhau, cuối cùng, tiếng xôn sao lớn ở phía sau, tử tử yếu bớt đi rất nhiều, mà chu vi phòng ốc xa hoa cũng bắt đầu giảm thiểu. Rất hiện nhiên bọn họ đang đi về phía một khu vực nhậu lánh ở thành thị. Lần thứ hai chuyển qua một đường phố gập gành, xuất hiện trong ánh mắt tiêu viêm là một đại viện có chút cũ nát, mờ hồ trong không gian nghe thấy được một ít âm thanh vui cười của hai đồng trong đại viện truyền đến. Chính là nơi này, mấy năm nay, vì để tránh né lục soát của Vân Nam Tông, mặc dù mấy đặc nhí gia tộc che chở, chúng ta chỉ có thể ẩn trốn tại những nơi hẻo lánh. Nhìn tại viện kia, tiêu địch vẻ mặt hơi cười nói, Tiêu viêm cũng hơi gật đầu mà tiêu lệ lại bước nhanh tiến đến, sau đó lấy một cái tay đẩy vào cánh cửa trong viện. Trong đại viện cũ lát, một ít hai đồng chơi đùa, tại xung quanh tiếng cười đùa không ngưng. Lúc này trong viện còn có hơn 10 tên nam tử của náo phổ thông, những nam tử này phía sau đầy vũ khí, ánh mắt đảo qua như chớp, lộ ra vẻ cẩn thận. Mấy năm này trốn tránh sinh hoạt khiến cho tộc nhân tiêu gia Đã không có khí tức phúc hậu như trước, trái lại tỏa ra một cỗ sắc bén. Đột nhiên cánh cửa viện bị đẩy ra trong nghe mắt, khiến cho những nam tự trong viện chú ý, sắc mặt khẽ biến, những ảnh nhanh chóng đem hài đồng xung quanh ra phía sau mình, sau đó rút vũ khí sáng loáng, sau đường nhắm về phía ngoài sân viện. À hữu, đừng lo lắng. Tại thời điểm mọi người tâm tình đang ngưng trọng, tiếng cười quen thuộc kia khiến bọn họ lúc này mới thả lỏng. Sau đó từng đạo ánh mắt quét về ba đạo thân ảnh ở cửa viện. Thúc tiêu định chậm rãi tiến nhập đại viện cũ đát này, ánh mắt tiêu viêm đạo qua, trên các khuôn mặt tại đây có chút mơ hồ quen thuộc. Những người này dù nhiều hay ít, đều cùng hắn có một ít quan hệ huyết thống. Mọi người xem, nhìn là ai đã trở lại. Tiêu định nhìn mọi người mỉm cười nói. Nghe như vậy, tiêu gia tộc nhân sự sốt, chợt ánh mắt chuyển, rời đến trên mặt người hắc bào thanh niên phía sau nhìn khuôn mặt tuổi trẻ kia, lúc này tất cả mọi người run xuống. Một lúc sau bỗng nhiên tại sân một cỗ thủy triều mừng như điên bạo phát ra. Là Tiêu Viêm thiếu gia. Thật là Tiêu Viêm thiếu gia, hắn đã thực sự trở lại. Ha ha, Tiêu gia cuộc được cứu rồi, nhanh đi gọi tam trưởng lão bọn họ. nhìn Tiêu gia tộc nhân bởi vì trong nháy mắt mừng như điên mà dĩ nhiên xuất hiện một chút thất thố. Tiểu viêm khung tiêu lệ bên cạnh Điếc mắt nhìn nhau Trên khuôn mặt hiện nền dáng cười Thịu dàng Ra ngoài phiêu đáng lịch lãm như vậy nhiều năm Tới nơi này mới có cảm giác trở về nhà Tại lúc mọi người mừng như điên Vòng ốc trong viện kia Cũng đã vội vã mở ra Chợt một vị lão giả cước bộ vội vàng Đi ra Sau đó ánh mắt cấp tốc tập trung Vị hắc bào thanh niên Trong viện kia nhìn khuôn mặt quen thuộc Trong lúc nhất thời, tam trưởng lão tại mấy năm này đã bị đuổi giết. Lại không nhịn không được, khóc giống lên, bọn họ rốt cuộc cũng chịu được tới ngày này. Tam trưởng lão mấy năm này đã khổ cực. Nhịn tam trưởng lão kia khóc giống lên, tiểu viềm cũng thở dài một tiếng, chậm rãi lên tiếng nhẹ giọng nói. Không có gì là khổ, thiếu gia lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy, so với chúng ta còn khổ hơn. Tam trưởng lão lau hai giọng nước mắt nói, thấy tam trưởng lão động lòng, tiêu gia tộc nhân xung quanh cũng nhịn không được mắt đỏ lên. Làm đó tuy rằng tiêu gia không được tính là danh môn vọng tộc, nhưng địa vị tại Ô Thành cũng là rất lớn, càng tiếc ngắn ngủi mấy năm thời gian, gia tộc cấp tốc suy bại, nguyên bản cơm áo bọn họ cũng không lo. Thời điểm chạy trốn xung quanh, tất cả lo lắng thảm kịch đêm hôm đó phát sinh lần thứ hai, lợ của Vân Nam Tông Đối với tiêu gia ta, ta sẽ khiến bọn họ bồi thường gấp bội, vỗ nhẹ vài, tam trưởng lão, tiêu viêm thành âm chậm thấp, có thể che giấu một chút lộn hỏa cùng sát ý. Tiêu gia dáng dấp thành ra như vậy, hắn cũng có một ít trách nhiệm trong đó. Hà hà, tiểu thiếu gia có bản lãnh, làm đó tộc trưởng quả nhiên là tuệ nhãn, so với chúng ta bà lão bất tử tốt hơn rất nhiều. Hà hà, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lúc sắp chết. Đều muốn nói xin lỗi với những hành động ngu xuẩn của chúng ta năm đó. Tam trưởng lão, cười thành âm có chút khàn giọng nhắc miệng. Tại đây trong bầu không khí một mảnh trầm thấp mà bí thương, tiêu viêm nhịn không được có số mũi cay cay. Nếu mà vụ thân trở về, thấy tiêu giả biến thành bộ dạng như vậy, với tư cách là thiếu chủ của mình chỉ sợ sẽ cực kỳ thất vọng mình hay sao? Tam trưởng lão, sợ tình năm đó sau này không nên nói ra. Chúng ta đều có chung huyết mạch. Mục đích ngày sau, báo thù cùng chấn hương tiêu gia mới là quan trọng. Phục hồi tinh thần, tiêu viêm nhẹ nhàng nói, Hà hà, không đề cập nữa, không đề cập nữa. Dựa theo di ngôn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão căn dặn, Ta cũng vậy, ngày bây giờ là tiêu gia tộc trưởng. Tộc nhân bất luận cái gì đều nghe mệnh lệnh của ngài. Nếu có người không phục, lão phu có thể thay mặt thực hiện theo gia pháp. Nói đến chỗ này, Tam trưởng lão ánh mắt đột nhiên chuyển lệ, trầm giọng nói. "Cái này vị trí tộc trưởng ta thấy Đại Ca Tha tương đối hợp." Nghe vậy, Tiêu Viêm vội vàng nói, "Tam đệ, ngươi không được đưa đẩy, đây là di ngôn của Đại trưởng lão cùng Nghị trưởng lão, ngươi không thể sửa. Hơn nữa, cũng chỉ có ngươi mới có năng lực chỉ Quy trấn Hưng Tiêu gia một lần nữa." Tiêu Địch lắc đầu cười nói, "Đúng vậy Tam đệ, vị trí tộc trưởng này chỉ có mình ngươi làm được, yên tâm đi." Ta cùng với đại ca sẽ hỗ trợ ngươi. Tiểu lệ cũng cười nói. Nghe được hai người này nói xem ra là từng đạo ánh mắt hạt thiết của tộc nhân xung quanh. Tiêu viêm cũng đạch thôi chốn tránh nói. Đã như vậy, vị trí tiêu gia tộc trưởng bây giờ do ta lắm giữ đi. Ngày sau bàn bạc lại xem mọi người sẽ có người nào hợp lý hơn. Nhìn thấy tiêu viêm gật đầu đồng ý. Thành viên tiêu gia nhất thời phát sinh một trận hoan hủy. Đối với việc tiêu viêm bọn họ, một liềm tin không thể thiếu. Hơn nữa, đại chiến trên bầu trời lúc trước kia bọn họ cũng nhìn thấy được. Đối với thực lực trước mắt, không có chút nghi ngờ, bọn họ tin tưởng dưới sự thủ lĩnh của tiêu viêm, tiêu gia nhất định sẽ càng thêm cường thịnh so với dĩ vãn. Đưa tay lên đè xuống tiếng hoan hô của mọi người, ánh mắt tiêu viêm nhìn chu vi xung quanh nói, hiện giờ tiêu gia còn bao nhiêu tổng nhân, thực lực thế nào? Còn có 208 phụ nữ và trẻ em không có sức chiến đấu, khoảng chừng 140 người còn lại, trong đó phần lớn đều là đấu giả cùng đấu sư cấp bậc, ngay cả ta bất quả mới là bẩn, 4 sao đấu linh. Tam trưởng lão Trầm ngầm nói, ngay như vậy tiểu viêm cũng khẽ thở dài một hơi. Tiểu giả lúc trước không có cường lực công pháp cũng đấu kỹ, cũng không có đàn dược phụ trợ, tu luyện, tự nhiên có chút chậm chảm. Thực lực như vậy trước mặt Vân Nam Tông đích xác không đáng nhắc tới Nơi này tựa hồ không đủ người phòng bị hay sao Tiêu viêm ánh mắt nhìn xung quanh nói một lời Chúng ta âm thầm kiến tạo một cái dòng binh đoàn Dùng để kiếm thêm một ít khoản thu nhập cùng với huấn luyện tộc nhân Thường ngày phần lớn đều phân tán ra bên ngoài thành hiện tại nhiệm vụ Tam trưởng lão vội vàng nói Tiêu viêm hơi gật đầu nhưng đầu hướng về tiêu lệ nói Nhị ca huấn luyện tộc nhân liền giao cho ngươi đi Có bất luận yêu cầu gì thì nói với ta, còn có thì một chỗ mới để thay đổi nơi cư trú, Tiêu gia ta đã không cần kéo dài hơi tàn để tồn tại. Không thành vấn đề, bất quá thủ đoạn huấn luyện của ta người bình thường không thể chịu được, không biết trong đây có ai sợ không? Tiêu Lệ gật đầu, trợn ánh mắt quét về phía tộc nhân trị trọng nói: "Tiêu Lệ thiếu gia, nhị tử của ta chết trong tay Vân Nam Tông, ngài nói vì thực lực ta sợ cái gì, ngày cứ việc huấn luyện cho đến chết." Nếu chịu không được mà chết Thì cũng đáng đời chúng ta Tiều lệ đang nói vấn đề hiệp nguy Của huấn luyện Thì liền có tiêu già làm tử Không ít người sắc mặt kích động hết lớn Tiều lệ khẽ gật đầu đối với Huyết tính của tiêu già tộc nhân như vậy Đạo quà cũng cảm thấy thỏa mãn không ngờ Thực lực không đủ Thì có thể tu luyện Nhưng ngay cả huyết tính còn không có Làm sao mà tu luyện Cũng chỉ có những người nhu nhược mà thôi tiêu già cần tập hợp mọi người lại Nhưng không cần cái loại người nhô nhược Nghị ca Người mang tiêu gia mùa nhân đều đều vào trong thành đi Hiện tại tiêu gia đích xác cần một cái bảo hộ Tiêu viêm chầm ngâm một hồi Nói với tiêu lệ Được sự tình tiêu gia Người liền sao cho ta cùng đại ca Người hiện tại cần làm là chuẩn bị đối phó Với Vân Nam Tông đi Đây mới là chuyện trọng yếu nhất Người nếu có thể đánh bại Vân Nam Tông Tiêu gia tất nhiên sẽ danh tiếng đại chấn Mà nếu thất bại sẽ là chân chính vạn kiếp bất phục Tiêu lệ cật đầu vỗ vai tiêu viêm, chẩm giọng nói, tiêu viêm nhất thời cười, yên tâm. Vân Nam Tông giao cho ta, lợ máu bọn họ dành cho tiêu gia, sẽ để cho bọn họ trả gấp bộn, đương nhiên còn có cả phụ thân mất tích. Người hiện tại là trụ cột của mọi người tiêu gia, chỉ cần người không ngã, như vậy tiêu gia sẽ không ngã. Nhưng mà đứng thẳng, cho nên lúc hành sự phải vạn phần cẩn thận. Tiêu địch nghệ giọng nói, Tiêu viêm khẽ gật đầu đem sự nhắc nhở của tiêu địch để trong lòng, ánh mắt dơ lên chậm rãi quét nhìn xung quanh. Hiện giờ tộc nhân không hề cảm thấy lo lắng như lúc trước, một loại tâm trạng đặc biệt chờ mong cùng tin tưởng, lòng tin này đều xuất phát từ hắn. Lúc này đây, tiêu viêm lần thứ hai cảm thụ được gánh nặng trên bờ vai, quyền này cũng không nhẹ, phụ thân yên tâm, ta sẽ làm cho tiêu gia trong tay ta lần thứ hai trở về trên địch.